các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lần đó hai người say rượu rồi hành động hồ đồ giờ mới khiến cô ở chung một chỗ với anh mà kệ có xảy ra chuyện gì hay không không quan tâm nữa cũng lắm chỉ khiến cô vướng bận một chút trong đầu thôi tổ dĩnh liếc anh một cái anh đang nhìn cô ăn cháo vẻ mặt cùng động tác bình tĩnh rất là thích ý thậm chí còn thỉnh thoảng đá lông nhéo khích cô khỏe miệng đậm ý cười em muốn nghe nhạc không Có lẽ cũng nhận thấy cô không được tự nhiên Xài trọng tâm đi tới đứng ở trước tủ TV Chọn lấy một đĩa nhạc Đèn hiệu lóe lên Giai điệu êm ái cất lên Tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa Tổ dĩnh nhận ra ca khúc này Là vũ khúc tiêu bang Ba Lan Xài trọng tâm gật đầu tán thưởng Ánh mắt sáng ngời hỏi cô Dễ nghe đúng không Ừ Tổ dĩnh cầm bát cháo mỉm cười nói Trời xanh biếc, cây xanh, mây trắng Thảo nguyên xanh ngát Thành thơi cùng bạn bè ngồi ở sân cỏ dã ngoại, ăn sandwich, tám nắng. Cười khenh khách nhìn anh, cô nói, vũ khúc này đã xây dựng được không khí như thế, lúc không vui chỉ cần nghe qua ca khúc này lập tức có cảm giác như được tái sinh. Nói đúng lắm, dài chạm tâm trở lại ngồi xuống. Tiểu bang còn có một thủ khúc khác, anh rất thích. Là thủ khúc ly biệt sao? Đúng, chính là khúc ly biệt. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Đây là khúc ca mà mình thích nhất. Tổ dĩnh trong lòng sợ hãi than, nhưng không nói ra miệng, cúi đầu, mỉm cười nếm một thịa cháo. Chỉ vì phát hiện cô và anh có cùng chung một sở thích, trong lòng không kìm được một chút ấm áp và sung sướng. Như vậy, chắc em cũng rất quen thuộc với những bản nhạc của Beethoven đúng không? Có một bản rất động lòng người, có một lần anh gặp một người ở trong viện, uống rượu, lặng lặng nghe, thưởng thức bóng đêm. Chính là bản sonet ánh trang sao? Nhìn ánh mắt trong vắt của tổ dĩnh sáng lên... Nghe câu trả lời của cô Xe trọng tâm cảm giác Có một sự ấm áp tràn trong tâm khảm anh Đúng thế Chính là bạn sonet ánh Trăng Khi nghe bạn nhạc đó Thật sự có thể cảm nhận được ánh Trăng phản chiếu lên trên khuôn mặt Anh buồn bã nghĩ Giả sử có thể vĩnh viễn nhìn cô như vậy Nói chuyện với cô Vĩnh viễn cùng cô nói chuyện với nhau Cùng nhau nghe nhạc Vui chơi giải trí Nhiều chuyện tốt đẹp khác Hơn nữa những đêm như vậy Có thể ở bên cạnh cô, thật là hạnh phúc biết bao Em hiểu biết rất rộng đấy Giải trọng tâm ca ngợi, đồng thời cảm thấy tịch mịch Quá rõ ràng, tại sao đối với tổ dĩnh lại động tâm Tại sao không thể chuyển tình cảm ấy sang người khác Sự đồng cảm này chỉ có cô có Cứ kiếm tìm mãi cảm giác ấy Giống như tất cả đã bị khóa lại trong lòng mà người cầm chìa khóa chính là cô Cảm xúc lúc này đây, giống như có người mở kho báo ra, xem xét đồ vật bên trong rồi lại nhanh chóng khóa lại, rút mất chìa khóa. Trong đôi mắt đẹp ấy, nhờ mãi sự tinh nghỉ của cô, cái nháy mắt đáng yêu ấy, cứ nhớ đến tận nên tâm, lại thấy buồn. Anh cứ nhìn chăm chú tổ dĩnh, nhớ cô đã cho anh biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cùng với nhiều lần đồng cảm. Từ đó tâm tư của anh không bao giờ bình yên nữa, cứ nhớ mãi về cô, nhớ mãi những khoảnh khắc bên cô. Anh chân vùi sâu và trong mặn ảo, nhưng ở đó lại không có cô. Đúng với thời khắc lãng mạn này, anh nghe thấy cô nói. vì sao tôi biết những bản nhạc này không? Là vì bạn trai trước của tôi là một nhạc sĩ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bản nhạc rồi. Thấy chưa, nếu cô là người nhân tử, sẽ không ở trước mặt người khác nói về bạn trai cũ của mình như vậy. Xài trọng tâm lặng lặng nói. Em nấu cháo ngon quá, hương vị rất tuyệt. Cô ý quên việc cô vừa nhắc tới bạn trai cũ. Cố gắng kiểm chế ý nghĩ về chuyện trước đây của cô và bạn trai cũ. Tô Dĩnh còn nói. Khi thật lòng thích một người, chúng ta có thể tự học để biết rất nhiều chuyện. Giống như món cháo này tôi học từ thầy giáo mình, anh ta chính là mối tình đầu của tôi. Trước kia mỗi lần dạy thêm cho tôi, thường nấu cháo cho tôi ăn. Nói chuyện khác đi. Anh cố nặn ra một câu qua kẽ rằng. Chết tiệt, anh đã phải kiểm chế bản thân rất nhiều để không bóp cổ cô. Đồng ý. Cô gặt đầu, thản nhiên ăn tiếp. Nhưng sải chạm tâm đã nghe thấy chuyện về bạn trai cũ của cô, về mối tình đầu của cô. Không thể suy nghĩ lung tung, không thể suy đoán lung tung được, không ngàn tị lẫn thức giận, tức giận mới điên cuồng. Rốt cuộc, anh không nhận được, quát lên. Em là đồ độc ác. Ơ, tại sao? Tổ dĩnh bùng bát cháo xuống lạnh lùng hỏi. Biết rõ là anh thích em, vậy mà còn nói cái gì mà bạn trai cũ với cả mối tình đầu trước mặt anh. Trong mắt anh lóe lên lửa giận, mới vừa rồi anh hại cô tâm hoang ý loạn, mà bây giờ giống như vì chống cự cảm xúc trong lòng đối với anh, Tổ Dĩnh cố tình nói, "Tôi vẫn còn chưa kể nốt một người nữa." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net